bài tăng o gỗ tím như cánh b ă n g xê buồn như tiếng cô đơn tận cùng t â m h ồ n bài tăng o gỗ tím tôi v i ế t chiều mưa rơi chiều mưa hát hiêu chiều mưa tiếc nuối bài tăng o gỗ tím như mắt em tôi buồn như lúc xa nhau vào giờ cánh tan bài tăn g vô tim em khóc chọn đêm vui chọn đêm hai đứa từng bước ngâm ngôi phút cuối bên nhau tóc em n â y bay rằng sâu khép kín môi nhau còn nghe xót xa tình heo ボタンを押すときに、ボタンを押すタンを押すとンを押すときに、ボタンを押すときに、ボタンタンを押すとンを押すときに、ボタンを押すときに、ボタンを押すとき bài t ă n g g ô tím như cánh b ă n g xê buồn như tiếng cô đơn tận cùng thấm hùn bài t ă n g g ô tím tôi v i ế t chiều mưa rơi chiều mưa hát hiu chiều mưa tiếc nuối bài t ă n g g ô tím như mắt em tôi buồn như lúc xa nhau vào giờ cánh tan bài t ă n g g ô tím em không chọn đêm vui chọn đêm hai đứa từng bước ngâm ngùi phút cuối bên nhau tóc em ấy bày rằng sâu khép kín môi nhau còn nghe xót xa tình heo có tiếng ca、nào. rơi trên phim đ ă n g bài tặng cô tím như tóc em buông dài như nỗi thương đau kể chuyện vai gầy bài tặng cô tím tôi viết còn đó như những yêu thương v ô bờ tiến chân em tôi sang đò bài tặng cô tím tôi viết còn đó như những yêu thương v ô bờ ん